Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả người đôi chân cứng nhất định đùi lại từng bước Khi ông chạm người vào chiếc kể nhà bếp Để các đô sực nhớ rồi mở tủ Lấy một khẩu súng độc hướng với con quỷ rồi nói Sừng lại nhanh nếu không ta sẽ bắn Con quỷ bỏ ngoài lời đe dọa của xích các đô Nó tiếp tục bỏ bằng cả ngay tay và ngay chân lên nền nhà Cả người vặn vẹo vô cùng kinh khủng Ricardo nhắm mắt siết mạnh cò, một tiếng súng rất lớn vang lên. Viên đạn đã vụt qua rồi xuyên qua người có con quỷ. Nó như không hề bị tác động, khi như vậy tiếng thật chậm đến gần Ricardo. Càng đến gần thì Ricardo càng nghe rõ những âm thanh nhễu nhéo, nhéo phát ra từ con quỷ. "Hãy giúp bà Miriam, hãy giúp bà Miriam." Ricardo bất lực cả người cứng đờ. Con quỷ tiến đến gần ông rồi bất thình lình lao thẳng vào mặt. Dị các đồ giật mình thức giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Thế mình đang nằm trên sàn nhà ông thở phào nhẹ nhõm, vì tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng dị các đồ bỗng chít lặng, khi thấy khẩu súng lục bị vứt trên sàn nhà và ở một chỗ khác có một lỗ thủng rất to. Sáng hôm sau bà Miriam đang ngồi trong phòng khách với một ly trà nghi ngút khói. Tiếng gõ bên ngoài cốt tiếng gõ, nghĩ rằng Tommy quay về có việc mà nhanh chóng mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa được mở ra thì bà Miriam bỗng sững người đi một chút. Trong mắt của bà không phải là Tommy mà là một người đàn ông đội mũ phớt kiểu cổ điển. Trên người vận một bộ suit màu đen với áo khoác dạ bên ngoài dài đến gối. Không ai khác đó chính là Ricardo. Lúc này ông ta trông giống như một thám tử thứ thiệt, chứ không còn là bộ dạng đôi thôi của kẻ bạm rượu ngày hôm qua. Trê Các Đô cởi chiếc mũ đặt chiếc ngực cuối đầu cho bà rồi nói. Thưa bà Mariam, thưa có thể vào trong bàn chút việc được chứ? Đang ngỡ ngắt thì bà Miriam bỗng giật mình, bà nói giọng lắp bắp. Vâng, mời ông vào trong. Trê Các Đô đặt chiếc mũ trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Miriam rồi nói. Có phải bà đang thấy lạ là tại sao tôi lại có thể tìm được đến đây? Bà Miriam gật đầu với Ricardo lại nói: Hôm qua bà để quên thứ này ở chỗ tôi và tôi theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm được đến đây. Vừa nói Ricardo vừa rút tập hồ sơ từ bên trong đưa ra trước mặt của bà. Thế tập hồ sơ bà giật mình. Thật sự ý quá thứ ông. Hôm nay ông đến đây chỉ để trả lại cái tập hồ sơ này. Bà Miriam nóng lòng nghe Ricardo trả lời, nhưng ông ta vẫn rất thản nhiên và tử tế nói: "Phải thưa bà." Bà Miriam hơi thất vọng. "Nhưng tự đã sao lại toàn bộ những gì bên trong, hay nói cách khác tôi đồng ý giúp bà vụ này." Chỉ Ricardo hững hờ nói. Bà Miriam vui mừng nhưng muốn nhảy cẫng cả lên, cố gắng kiềm nén để không trở nên đố bịch trong mắt của vị khách trước mặt. Bóng bên ngoài có tiếng ngõ cửa kèm theo giọng nói. Mẹ ơi, hãy mở cửa giúp con. Có vài thứ con cần lấy để mang ra cửa hàng. Bà Miriam nhanh như sóc ra mở cửa. Chồng mì chưa kịp nói câu nào bà đã lên tiếng. Chào con yêu, mẹ muốn thông báo với con một tin mừng. Chồng mì ngay người không hiểu. Bà kéo tay anh ta đến trước mặt của Ricardo rồi giới thiệu. Thưa ông, đây là con trai của tôi cũng là em trai của Karen cho mì. "Thưa bà, Mariam quay sang Tommy, "Đây là thám tử Ricardo mà mẹ đã nói với con." Ricardo đứng dậy chìa tay ra trước mặt của Tommy, theo phép lịch sự anh ta bắt tay của Ricardo, rồi ánh mắt nghi hoặc hỏi, "Không phải ông đã từ chối vụ này hôm qua rồi sao? Cơ sao còn đến đây nữa?" Ricardo liền chậm rãi nói, "Thưa bà và thưa cậu Tommy, Sở dĩ thành Trà Rà Môn Cố tình giới thiệu tôi cho mọi người Cũng là vì một nguyên nhân Ngựa đen hoang dã chính là kẻ thù của tôi Mọi người không nghe lầm đâu Vợ và con gái của tôi là nạn nhân Trong một vụ bắt cóc Thật không may cả hai người họ Đã bị bọn chúng thủ tiêu tại chỗ Tôi đã thấy rằng Sẽ bắt từng tiên một vì trả giá Tôi và Rà Môn đã cẩn thận Cài người vào trong tổ chức của bọn chúng Thu thập thông tin Và đợi cơ hội ra tay đế tấm gọn GAO. Vào 3 năm trước nhận được tin báo của tin tây trong rằng bọn chúng đang có một phi vụ lớn buôn lậu súng ống và ma túy. Tôi rất hớn hở trình bày linh cấp trên và cam đoan bằng chức vụ của mình. Tôi điểm Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net